đồ và Messi. Danh hiệu quả bóng vàng châu Âu đã từng thuộc về 17 cầu thủ khác nhau chỉ trong vòng 18 năm. Lần gần nhất có một người giành hai quả bóng vàng châu Âu liên tiếp là Marco van Basten trong các năm 88-89. Nói vậy, để thấy sự khắc nghiệt khi đứng trên đỉnh cao là như thế nào. Trong thập niên 2000, sự khắc nghiệt ấy còn đi tới tột cùng khi mà những quả bóng vàng như Michael Owen, Shevchenko, Navrat, Figo hay Kaká đều phân nào sao sốc khi ám danh hiệu cao quý này. Lịch sử đã chỉ ra Messi hay Ronaldo xuất sắc đến cỡ nào? Các hai liên tục tự thay đổi chín mình, đây không chỉ giữ vững phong độ đến cao mà còn cạnh tranh lẫn nhau không chỉ 1, 2 năm mà còn tới tròn 1 thập kỷ. Cũng giống như video về Cristiano Ronaldo, nếu bạn không thích Messi thì có thể không cần xem tiếp video này. Là một cầu thủ vĩ đại, Lionel Messi luôn sống với ánh hào quang của sự thành công, nhưng anh cũng luôn phải đối mặt với không ít điểm phá, giành ghế Nhưng Messi vẫn im lặng trước tất cả những chê bai, chỉ trích. Bởi kẻ ganh tị thì chỉ mãi mãi ở phía sau để nói xấu, còn người chiến thắng thì chỉ luôn tiến về phía trước. Từ một cậu bé bị bệnh còi xương cho đến một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó vốn đã là một câu chuyện cổ tích vĩ đại trong lịch sử túc cầu. Sau khi cùng Barcelona hoàn tất cú ăn 6 vào cuối năm 2009, ở tuổi 22, Lionel Messi đã có lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng với tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất trong lịch sử cho đến tận ngày hôm nay. Bỏ như một liều thuốc tinh thần giúp anh chơi bùng nổ trong mùa giải kế tiếp. Messi ghi tổng cộng 47 bàn thắng trong tất cả các trận đấu mùa giải đó, tương đương với kỷ lục của Ronaldo Lima tại chính Barcelona vào mùa 96 97, danh hiệu La Liga thứ hai liên tiếp của Blaugrana chỉ với một trận thua duy nhất. Ken khẳng định, Barca lúc này là một con lạc bộ xuất sắc nhất trong lịch sử. Họ thăng hoa với sự kết hợp giữa vũ điệu tango của Argentina và flamenco của Tây Ban Nha. Tôi rất vinh dự khi được chơi bên cạnh cậu ấy, cứ như thế là một cậu thủ từ trong game bước ra ngoài đời. Tôi đã từng xem Diego Maradona qua phim ảnh, nhưng khi chơi bên cạnh Leo, tôi cứ ngỡ là mình được sát cánh với Maradona. Không cần đá với chân phải Messi vẫn là cậu thủ số 1 thế giới, hãy tưởng tượng nếu Messi thuận cả chân phải. Điều đó, thật sự tồi tệ cho những ai sẽ là đối thủ của anh ấy. Trong trận tư kết Champions League of Arsenal, Messi có lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi được một cuộc vô cơ. Dù bác xa bị loại ở bán kết bởi những nhà vô địch Inter, nhưng Messi vẫn là vua follow Champions League nằm đỏ với 8 bằng thắng. Lần thứ 2 lần tiếp, anh có được vinh dịu này. Liệu này Messi đã bỏ xa những cầu thủ của thế giới này một khoảng cách nào đó, như là một cầu thủ trong game PlayStation. Cậu ấy tận dụng tất cả những sai lầm mà chúng tôi mất phải, dù đó chỉ là sai lầm nhỏ nhất. Đừng bao giờ viết về Messi, cũng đừng bao giờ miêu tả cậu ấy. Việc bạn cần làm là chỉ ngồi xem Messi chơi bóng. Tiếc thay, phong độ đó đã không được anh thể hiện trong kỳ World Cup thứ 2 trong đời diễn ra tại Nam Phi. Lionel Messi có sự đồng hành của Diego Maradona trên băng ghế chỉ đạo. Anh đã sân trọn vẹn cả trận đấu và dù không ghi bàn thắng nào, anh vẫn kiến tạo rất nhiều vào lối chơi chung của Argentina. Một lần nữa, đội bóng xứ Tango gục ngã trước người Đức tài tứ kết. Việc lại nói buồn World Cup, người ta lại thấy một Messi khác hẳn khi trở về Barcelona trong mùa giải 2010-2011. Với vị đánh bại Real Madrid 5-0 tại El Clasico, Messi đã giúp Barca giành 16 chiến thắng liên tiếp ở La Liga, một kỷ lục trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Dù không thể giành được FIFA World Cup, nhưng Messi vẫn là chủ nhân của Quả bóng vàng 2010, bên cạnh hai người đồng đội Xavi và Iniesta. Cuối mùa đó, Barca phải chơi 4 trận El Clasico chỉ trong vòng 18 ngày. Dù đã đế thua đại kinh địch ở chung kết cướp nhà vua Nhưng ở đấu trường giành giá hơn trong 1 selec Messi mới là siêu sao của cả 2 trường ban kết Đỉnh cao phải là pha solo qua 4 cầu thủ Real Trước khi nhấn chìm đợi bóng đại kinh địch ngay tại Santiago Pernabé Gặp lại Manchester United ở chung kết Thậm chí lần này là còn ngay tại trên đất Anh Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi trong những năm qua Messi vẫn là số 1 thế giới Với một bàn thắng vừa lưỡi của United Anh đã có 12 bàn thắng và lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới Champions League. Barcelona đã trở lại ngay vàng châu Âu một cách ngoạn mục chỉ sau một mùa để mất vào tay Inter nhờ vào đội trận kịch xúc của thiên tài Lionel Messi. và anh ấy đã từng nói rằng nếu muốn ngăn chặn tôi thì họ cần có một khẩu súng lục. Thế nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn Messi thì ít nhất bạn phải dùng đến một khẩu súng máy. Khi có bóng, Messi luôn dắt về phía trước, có ấy không bao giờ chuyền bóng đi ngược lại và luôn hướng tới về kỳ bàn. Vì thế, nếu bạn là một fan bóng đá, vị cần làm là ngồi thưởng thức Messi thi đấu. của tại La Liga. Đôi bóng qua này khẳng định vị thế độc tôn với chiếc vô địch thứ 3 liên tiếp. Ngoài 31 pha lập công, Messi còn dẫn đầu danh sách vua kiến tạo giải đấu với 18 lần. Anh kết thúc mùa bóng năm đó với 53 bàn thắng và 24 kiến tạo, trở thành cầu thủ dội bom khủng nhất trong lịch sử Barcelona trong một mùa giải và là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha cán mốc 50 bàn thắng một mùa. Nói về Argentina, cho chiến dịch Copa America 2011 diễn ra ngay trên quê hương Chiếc ghế chỉ đạo của đội tuyển cũng đã được thay Maradona bằng Sergio Batista Người đã cùng với Messi giành huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh Ông xây dựng một đội hình xoay quanh cầu thủ số 10 và vận hành lối chơi y hệt với Barcelona Nhưng tiếc Argentina không phải là bắt xa Messi và Carlos Tevez không tìm được tiếng nói chung trên hàng công Dù góp công giúp Albice Leicester vào đánh tứ kết Nhưng anh cùng với các đồng đội phải dừng bước trước những nhà vô địch Uruguay, Solak Penelty. Người dân Argentina quay sang chỉ trích Messi đến gây gắt vì một Messi quá rực sáng tại Bắc Sa lại trái ngược hoàn toàn hình ảnh của anh ở đội tuyển. Bỏ lại sau lưng những lời cay nghiệt, nó như một liều topping dịp Messi chê điên cuồn hần trong mùa 21-22 tại Bắc Sa. Đó là một liều Messi kinh hoàng nhất mà người ta từng chứng kiến, với 73 bằng thắng và 29 kiến tạo trong cả mùa, với trên 10 cua hard-trick. Những đồng góp lớn lao và tài năng kiệt xuất của Messi đã được quy đổi thành quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp. Anh trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử bóng đa thế giới có được chiến tích này sau Johan Reif, Michel Platini và Marco van Basten. Tại vòng 16 đội Champions League gặp Bayer Lovacussen, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của giải đấu, ghi được 5 bàn thắng trong 1 trận. Anh có lần thứ tư liên tiếp làm vua phá lưới Champions League với 14 bàn thắng, người thứ hai trong lịch sử sau Gerd Müller làm được điều này và anh phá nốt luôn kỷ lục ghi bàn từ mùa 62 63 của José Antafini. 2012, có thể nó là năm cột mốc khi Messi đã xô đổ hàng loạt những kỷ lục. Hai tuần sau đó, Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất làm vua phá lưới trong suốt lịch sử câu lạc bộ Barcelona. Kiki mới 24 tuổi, phá kỷ lục kéo dài 57 năm của Cesar Rodriguez với 232 bàn thắng. Dù Messi, đó là một kỷ lục già mới trong lịch sử tốc cầu, nhưng Barca chỉ có thể mang về duy nhất một chức vô địch nhà vua. Họ đã để mất La Liga trở lại vào tay Real Madrid và bị Chelsea đánh bại tại Champions League. Anh kết thúc mùa giải với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga và cả châu Âu với kỷ lục 50 bàn thắng, một tiền lệ chưa bao giờ có trong lịch sử La Liga. Tổng số bàn cả mùa của Messi năm đó là 73, bỏ rất xa kỷ lục 67 bàn tại Bundesliga mùa 72-73 của huyền thoại Gerd Müller. Trong lịch sử của tất cả những câu lạc bộ châu Âu chưa có ai từng làm được điều vĩ đại như Messi 2012. Pep gọi điều là rồi nhiệm sở. Nhưng chiếc ghê nóng là cho trợ lý Tito Villanova, hội viên đầu tiên của Messi khi anh 14 tuổi. Lionel Messi giúp bắt xa vô địch La Liga lượt đi với 55 điểm, một kỷ lục mới nữa trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Trước khi năm 2012 khép lại, Lionel Messi đã vượt cột mốc 190 bàn thắng của César Rodriguez để trở thành cậu thủ ghi bàn vĩ đại nhất cho Barcelona tại La Liga và là cậu thủ ghi bàn khủng nhất trong một năm dương lịch với 91 bàn thắng. Kỷ lục này trước đây của Gerd Müller với con số 85 vào năm 1972. 91 bàn. Con số mà một tiền đạo xuất chúng đến mấy cũng phải mất đến 3-4 mùa mới có thể chạm đến. Tuy nhiên, với Leo, anh đã làm được điều này chỉ trong năm 2012. Sau đó, Messi đã gửi tặng một chiếc áo đấu cho Gerd Müller với dòng chữ "Lu tôn trọng và ngưỡng mộ ông" sau khi anh phá kỷ lục tồn tại suốt 40 năm của huyền thoại người Đức. Kết thúc mùa giải đó, Messi đi vào sách kỷ lục Guinness thế giới và quan trọng nhất chính là quả bóng vàng thứ tư liên tiếp, một tiền lệ chưa bao giờ có trong lịch sử tốt cầu. Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của Leo bất ngờ chứng lại vào mùa 23-24. Sau 4 mùa không bị chán thương, anh lại bị những cơn đau tái phát hành hạ trong nửa sâu của mùa giải. Cộng với bệnh tình ngày một trầm trọng của Tito Villanova Bắc xa như con tàu mất phương hướng Không có cơ trưởng Không có người lái Không có người dẫn dắt thủy thủ đoàn Họ lên đên và trôi dạt khỏi sân chơi La Liga cũng như Champions League Đây là năm mà Messi phải vật lộn với chấn thương liên tục Nhưng anh vẫn có thể kết thúc mùa bóng với 60 bàn một cách đầy ấn tượng Trong đó, 46 bàn ở La Liga Đưa Messi trở thành cậu thủ đầu tiên trong lịch sử giành chiếc dè vàng châu Âu lần thứ 3 liên tiếp Cùng chính vì chấn thương Messi đã để lọt quả bóng vàng thứ 5 vào tay Cristiano Ronaldo. Nối sau của mùa giải, Messi thay Gerardo Martino cho vị trí huấn luyện trưởng. Messi cũng đã trở lại sau chấn thương và ngay lập tức anh chinh phục những kỷ lục mới. Với một hat-trick vào lưới Real Madrid, anh chính là người ghi bàn hàng đầu trong lịch sử những trận siêu kinh điển, vượt thành tích 18 bàn của cựu danh thủ Raul Alfredo Di Stefano. Với 41 bang trên mọi mặt trận, một con số đáng mơ ước của bất kỳ tiền đạo nào nhưng đó lại là thành tích tệ nhất trong một mùa của Lionel Messi. Lần đầu tiên sau 5 năm, Barcelona kết thúc mùa giải mà không có bất kỳ danh hiệu nào. Có một điều lạ là khi Messi càng bụt nổ ở Bắc Sa thì anh lại càng chơi không hay ở đội tuyển và mùa hè 2014 lại chứng kiến đường ngược lại. Anh trải qua một mùa bóng trắng tay ở Camp Nou nhưng lạ là ngôi sao rực sáng nhất tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Brazil. Trong lần thứ 3 được tham dự giải hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Messi đã gồng gánh cả Argentina vào đến trận chung kết. Đó là giây đấu quốc tế hiếm hoi mà người ta được chứng kiến một Messi xuất chúng như khi anh ở câu lạc bộ người Argentina. Khi đó phát cùng với Messi, giống như Diego Maradona thần thánh đã từng gánh vác Argentina tại World Cup 86 và 90, khi một mình số 10 đưa cả đội tuyển đến trận đấu cuối cùng. sau 24 năm, Đức Argentina tái hiện lại trận chung kết Italia 90. Và dù có một Messi xuất sắc thì lịch sử vẫn không hề thay đổi. Siêu dự bị Mario Gozzo với cú dứt điểm lịch sử vào phút 113 đã chấm dứt giấc mơ World Cup của Messi thiên tài. Phần thưởng của bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất World Cup 2014 cũng không thể làm VĐ đội nổi buồn nghiệt ngã đang lấp kín bên trong cầu thủ mang áo số 10. Quay về Barcelona, với một người thầy mới, Luis Enrique, những chấn thương đã giết hẳn khi Messi dễ dàng bực phá thêm những giới hạn. Kỷ lục suốt 59 năm, 251 bàn thắng của Tom Ozara đã bị Messi phá vỡ để trở thành chân suốt vĩ đại nhất lịch sử La Liga sau một hard-trick. 3 ngày sau, anh ghi một hard-trick khác, đánh bại 71 bàn thắng của Raul Gonzalez, trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Cũng với một hard-trick vào lưỡi Espanyol, Messi vượt qua César Rodriguez, trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử những trận derby Barcelona. Dù đã đưa Argentina đến vị trí áo quân tại World Cup, nhưng một năm trắng tay cùng với Barca lại khiến Messi về nhì trong cuộc đua quả bóng vàng với Ronaldo. Nhưng năm 2015 lại mở ra một dấu son mới trong sự nghiệp của Leo. Barcelona hồi sinh, họ thâu tóm mọi danh hiệu từ Tây Ban Nha cho đến châu Âu rồi bóng đá thế giới với một cơn ác mộng mang tên... MSN, Messi, Suarez, Neymar. Khi được xác cánh bên cạnh hai ngôi sao Nam Mỹ, Messi như được trở lại làm chính mình. Với 58 bàn thắng từ Messi, bộ ba này đã ghi tổng cộng 122 bàn trong suốt mùa đó, một kỷ lục mới của bóng đá thế giới. Sau 3 năm để thành Madrid thống trị La Liga, Barcelona đã đòi lại danh hiệu này. Sau đó, họ thâu tóm luôn cúp nhà vua bằng một siêu phẩm solo từ giữa sân của Messi trên một không gian chật chội. Và đó là lúc Messi bắt đầu cho chặng hành trình ăn 3 thần thánh của mình giống như năm 2009. Mùa đó, Messi ghi được cú hat-trick nhanh nhất trong sự nghiệp vào lưới Rayo Vallecano, cú hat-trick thứ 32 của anh cho CLB và là cầu thủ ghi nhiều hat-trick nhất La Liga đánh bại kỷ lục tồn tại 20 năm của Taboza. Tại Champions League, Messi đối đầu với Pep Guardiola bên kỳ chiến tuyến khi ông dẫn dắt Bayern Munich đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Buông việc Messi đẳng cấp như thế nào, bạn có thể hỏi Jérôme Boateng và Manuel Neuer. Barcelona thắng tới tới trận chung kết ở Berlin, nơi mà một Juventus cũng không thể cản nổi sức mạnh kinh hoàng từ bộ ba MSN. Dù không nổ số với tập tinh thắng 3-1, Messi vẫn trở thành người đầu tiên, 5 lần giành danh hiệu Vua Phan Lưỡi Jermot Select. Và điều quan trọng hơn hết, Baxa, họ trở thành nơi bóng đầu tiên trong lịch sử, có 2 lần giành của anh bà. Barca, trong thập kỷ này, chính là Barca của Messi. Cô ấy còn hay hơn những gì tôi từng chứng kiến, bởi Messi là người ngoài hành tinh. Messi chính là khổ bẫu lớn nhất của thời gian bóng đá. Cô ấy luôn là hình mẫu cho trẻ em yêu bóng đá trên khắp thế giới. Messi sẽ là cầu thủ dành nhiều quả bóng vàng nhất trong lịch sử. Cô ấy sẽ có 5, 6, 7 quả bóng vàng, và nhiều hơn nữa. Messi là không thể so sánh. Cô ấy dường như đến từ một hành tinh khác. Sau sự hồi sinh mạnh mẽ của Messi cùng Barca, người dân Argentina lại tràn trề niềm tin vào đội trưởng của họ tại Copa America 2015, diễn ra ở Chile. Dẫn dắt albis el-este lần này chính là cựu huấn luyện viên của Barca, Gerardo Martino. Đội bóng của Messi bước vào giải với tư cách là ứng cứu viên số 1 cho chiếc vô địch khi mà họ đang là nhà Á quân thế giới. Trong trận mới mạng gặp Paraguay, Messi đã ghi bằng tháng duy nhất của anh ở giải đấu đó. trong trận đấu gặp Jamaica sau đó, anh trở thành cầu thủ người Argentina thứ 5 cán cột mốc 100 trận đấu cho đội tuyển quốc gia và cũng là người trẻ nhất có được thành tích đáng nể này. Ở bán kết, Messi trực tiếp kiến tạo 3 bàn và góp dấu giày trong 3 bàn còn lại. Argentina thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng chiến thắng 6-1 trước Paraguay. Dù không ghi bàn nào, nhưng cả sự vận động phải đứng dậy vỗ tay cho số 10 của Argentina, bao gồm cả những cầu viên Paraguay. Chủ nhà Chile chính là rào cản cuối cùng trong hành trình chinh phục ngôi vương Nam Mỹ của Messi cùng các đồng đội. Tỷ số 0-0 bất phân thắng bại, buộc trận đấu phải cần đá loạt 11m. Messi là người duy nhất xuất thành công trong 3 lần thực hiện qua Argentina. Hai pha dứt điểm hỏng của Higuaín và Banega một lần nữa đã sát muối vào giấc mơ vô địch của Messi thêm một lần nữa về nhì và Messi tự hứa với lòng phải nỗ lực gấp hai đã ba lần vào chín giải đấu này một năm sau trong phiên bản Copa America Centenario kỷ niệm 100 năm. Giành áo thân vòng tại đội tuyển sang một bên, Messi thần thánh đã trở lại trong màu Barca, mở màn mùa giải 2015-2016 bằng chiếc siêu cúp châu Âu và cúp thế giới các câu lạc bộ tại Nhật Bản. Đó cũng là dấu hiệu thứ năm mà Messi có được cùng với Barca tính từ sau của Anga 2015. Sau khi cán cục mốc 500 trận đấu cho Clorana, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 5 quả bóng vàng, một thành tích đáng nể của siêu sao người Argentina. Kết thúc mùa giải năm đó, chủ nhân của 5 quả bóng vàng đã góp tổng cộng 41 bàn thắng và 23 kiến tạo. Trong đó, bộ 3 MSN ghi tới 131 bàn, một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và tự phá kỷ lục cũ của chính họ. Barca thì có năm thứ 2 liên tiếp giành của Đức Quốc nội, La Liga và cướp nhà vua. Đây là quãng thời gian mà Messi phải thi đấu liên tục. Vừa khép lại một mùa giải mệt mỏi ở châu Âu, anh ngay lập tức có mặt ở Mỹ để cùng với đội tuyển tham dự Copa America Centenario 100 năm. Chấn thương lưng ngay đầu giải đã khiến huấn luyện viên Martino không dám sử dụng Messi cho các trận đấu sau. Nhưng may là trong trận thứ hai gặp Panama và dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng Leo chỉ cần 19 phút để ghi một cú hat-trick vào lưới của đối thủ và có một kiến tạo cho Sergio Aguero. Niềm tin số 1 của người dân Argentina đã trở lại thực sự. Đây chính là giai đoạn quốc tế hay nhất từ trước đến nay của Messi trong màu áo ABC La Star. Cũng giống như năm 2007 hay 2015, con đường tiến vào chung kết của họ trải toàn hoa hồng và chính đôi chân thiên tài của Messi đã dẫm nát những gai gai trên đó với chiến tích toàn thắng, thậm chí ở vòng bảng. Họ còn đánh bại Chile với tỷ số 2-1. Và người ta tin rằng Messi cuối cùng cũng sẽ có được một danh hiệu Tái ngộ Chile cho trận đấu cuối cùng Messi còn không dám cạo râu Vì anh tin rằng Nó sẽ mang lại may mắn cho mình Thật trễ trêu Trận chung kết năm đó lại là trận đấu thảm họa nhất của anh tại giải Có lẽ Những áp lực mà cả đất nước Argentina Đặt lên vai người đàn ông chỉ cao 1m69 đó Đã khiến đôi chân của Messi Không còn giữ được sự thanh thoát như lúc bình thường Ở Argentina Chưa bao giờ người ta đặt Messi ngang hàng với Maradona Bởi lẽ, Messi chỉ biết tung hoành ở trời Âu với hàng tái danh hiệu mang về cho Barcelona Nhưng chẳng bao giờ anh mang về điều gì thực chất cho người Argentina Kể từ năm 1993 đến nay, Argentina chưa từng vô địch tại các giải đấu lớn Thế nên, trước loạt luân lưu định mệnh Messi được kỳ vọng sẽ giúp Albicester Leicester xóa đi quá thời gian 23 năm không danh hiệu Chưa bao giờ, Messi và người Argentina lại gần danh hiệu đến thế, nhưng Số phận có lẽ sắp đặt Leo chỉ có thể với Mà chẳng bao giờ chạm tới nó Áp lực đè lên vài chi lê Khi Alturo Vidal đá hỏng trong loạt đầu tiên Và Messi tự tình bước lên Chẳng cần lấy đà Nhưng anh đã đá bay toàn bộ áp lực Của người chi lê lên kháng đài Thực hiếm khi người ta thấy một cuộc sút căng Và mạnh đến thế từ Messi Những cụ đá của anh thường chú trọng vào sự hiểm hốc Từ cái chân trái đầy cảm giác Chứ không phải là những phà nạ Đài Bắc Argentina một lần nữa Về nhì và một lần nữa Messi lại khóc. Còn cái kết nào cay đắng hơn cho một huyền thoại từng năm lần giành quả bóng vàng, 3 năm liên tiếp World Cup 2014, Copa 3 2015, 2016. Nước mắt của Messi đã thấm đẫm những thảm cỏ Nam Mỹ. Argentina đành phải chấp nhận ngôi áo quân ở 4 trong 5 kỳ Copa America gần nhất, một kịch bản đau đớn và thậm chí lần này Messi còn là tội đồ Và người Argentina một lần nữa có cái cớ để nói rằng Messi không xứng đáng bước vào ngôi đền huyền thoại của họ Anh chỉ xứng làm huyền thoại của một mình Barcelona mà thôi Ngày 27 tháng 6 năm 2016 Ba ngày sau sinh nhật lần thứ 29 Messi tuyên bố giả từ sự nghiệp thi đấu quốc tế Một Messi trầm lắng Utertahan đã xuất hiện tại Barca trong mùa 2016-2017. Anh ghi một hat-trick vào lưới Celtic và trở thành cầu thủ có nhiều hat-trick nhất trong lịch sử Champions League với 6 lần. Trong cuộc đua quả bóng vàng năm đó, anh cũng về nhì sau Cristiano Ronaldo. Khi tiền đạo Bồ Đào Nha có lần thứ tư được vinh danh và anh đã sắp đối kịp Leo khi chỉ còn ít hơn một quả bóng vàng. Mặc dù vậy, Messi không từ bỏ hy vọng. Anh thể hiện điều đó bằng cú đúp tại Bernabeu nhấn chìm Real Madrid. They become a part of you. Máu đã đổ trên mặt của Messi là tâm điểm của nhà phà tắc bóng ác ấy. Cổ trình khán đài rất nhiều tiếng la ó chăm chọc siêu sao người Argentina cũng xuất hiện. Nhưng rồi, buổi tối El Clasico hôm đó hạ màn với khoảnh khắc Messi giơ cao chiếc áo Barca ăn mừng chiến thắng. Trước đó, tiền đạo 29 tuổi vẫn còn đang nhậm vết khăn trắng cầm máu. Để Messi mà bị dính cuốn tắt bóng, bị trong tay bỏ qua một pha phòng lỗi hay thổi việt vị sai, cậu ta có thể nổi nóng. Messi lại trở nên hăng hái hơn, quyết tâm hơn để đòi lại bóng, thực hiện những pha rơi dắt qua càng nhiều cầu thủ đối phương càng tốt và rồi ghi bàn. Cậu ta cứ làm như vậy cho đến khi nào mà cảm thấy bình tĩnh trở lại. Ở lượt trận thứ 2 vòng 16 cúp nhà vua, Messi đã vượt qua Ronald Guayman với tư cách là cầu thủ ghi bàn từ chấm đá phạt nhiều nhất qua mọi thời đại trong Barcelona. Sau đó, Anh tiếp tục vượt qua kỷ lục của Ronald Gozalet khi trở thành người ghi bàn vào lưới nhiều câu lạc bộ Tây Ban Nha nhất, 35 đội. Anh kết thúc mùa giải đó với danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 4 trong sự nghiệp với 54 bàn thắng. 27, 28 chiếc kiếm Messi trở thành người đầu tiên trong lịch sử La Liga cán mốc 350 bàn. Sau đó ở Champions League với một cú đá phạt vào lưới Olympiacos Ár giơ thành cầu thủ thứ hai sau Cristiano Ronaldo có được 100 bàn. Họ cũng là hai người duy nhất trong lịch sử Champions League có thể chạm tới con số này. Tuy nhiên, Messi lại là người trẻ hơn, ra sân ít hơn và tung ra ít cú sút hơn so với người đồng nghiệp Bồ Đào Nha. Trong cuộc đua quả bóng vàng và FIFA The Best, Messi một lần nữa về nhì và Ronaldo đã cân bằng tỷ số quả bóng vàng năm đều. Vua dòi bom người Đức, Gerd Müller Một lần nữa bị Messi phá kỷ lục với 366 bàn tại La Liga, số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ ghi được cho câu lạc bộ tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Một tuần sau, Messi ghi bàn thứ 600 cho Barca từ một cú sút phạt đặng cấp vào lưới Atletico Madrid. Anh kết thúc mùa bóng 2017-2018 với thành tích 43 trận bất bại, một kỷ lục mới trong lịch sử La Liga lại được thiết lập. Tổng thống Mauricio Macri, huyền thoại Diego Maradona Hàng vạn người hâm mộ và cả hệ thống tàu điện ngầm ở Buenos Aires đã thuyết phục thành công ngôi sao của họ quay trở lại đội tuyển. Đó là quyết định dũng cảm của một người chấp nhận thách thức lợi nguyện và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện. Luna Messi, tái xuất cho tấm vé sinh tử của Argentina tham dự World Cup 2018, cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sinh nghiệp của Leo. Đương trích nguy cơ không được tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1970, Messi thiên tài đã trở lại đúng lúc với một cua hard-trick vào lưới của Ecuador, chính thức đưa ra đưa các độc đội của mình góp mặt ở Nga bằng tâm vé thông hành cuối cùng của năm Mỹ. Rõ ràng, Argentina vẫn còn nợ Messi rất nhiều, dù cho anh chưa một lần nào mang danh hiệu về cho tổ quốc. Nhà hạm đương kim áo quân thế giới đã có một khởi đầu rất nghèo nàng tại bắn đấu của mình. Messi tiếp tục là tâm điểm khi anh xuất hỏng quả penalty quyết định trong trận đấu gặp Iceland. Nhưng may cho Albuquerque Leicester, Messi đã lột xác sau đó trong cuộc chiến sinh tử với Nigeria đại diện Argentina lật qua khe cửa hẹp, cướp mặt trong số 16 đội mạnh nhất thế giới. Dù đã rất nỗ lực và có đến hai kiếng tạo như Mercado cũng như Aquero lập công, nhưng Messi vẫn ngậm ngùi bỏ dở giấc mơ World Cup sau khi thất thủ 3-4 trước người Pháp. Người dân Argentina thì luôn mê mải Messi vì anh chẳng mang đến thành công nào cho đội tuyển như khi thi đấu cho Barcelona. Thế nhưng, sự so sánh đó khắc hiện ở tất cả những khía cạnh. Ở Barca, Messi có Pep Guardiola vào vở đệ thay vì Maradona, São Paulo tự nhiên huấn luyện, còn sau lưng Messi là Xavi, là Iniesta, Rakitic, những bậc thầy ở khả năng điều phối bóng. Điều đó khác hoàn toàn so với những Ever Banega, Bielsa hay Mascherano ở đội tuyển. Sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu Messi có thể bổ sung danh hiệu cuối cùng vào bộ sưu tập đô sộ của mình là World Cup. Nhưng nếu không thể, Messi cũng đừng quá chán nản khi anh đã làm mọi thứ vì thành công của đội tuyển. Những người trong cuộc từ huấn luyện viên São Paulo Merdona cho đến những đồng đội của Messi tại đội tuyển đều khẳng định anh ấy đã cống hiến bằng tất cả khả năng của mình. Chỉ một số ít người là không ngần công kích siêu sao 31 tuổi. Vì vậy, những lời chỉ trích đó chỉ giúp Messi càng thêm vĩ đại hơn mà thôi. 80 năm trôi qua kể từ ngày Cristiano Ronaldo chinh phục thế giới bằng những bàn thắng liên tục trong màu áo Manchester United. 9 năm đã trôi qua kể từ ngày Messi phế truất chính Ronaldo trong trận chung kết Champions League tại Rome. Lịch sử bóng đá chưa từng chứng kiến cuộc đua tranh nào như Ronaldo và Messi và có lẽ cũng sẽ còn rất lâu nữa mới có một cuộc đua kèn cựa nhau không ngừng nghỉ như thế. Nhưng cuộc đua đó cũng đang dần đi vào những khúc cua cuối cùng. Finally, hãy thôi so sánh và dùng những ngôn từ không đẹp cho họ. Tại sao phải vậy? Trong khi chính họ lại mang đến những thứ đẹp nhất trong thế giới bóng đá đến cho chúng ta. Hãy trải lòng và tận hưởng những tháng ngày ít ỏi còn lại. Sẽ có người thấy hoang hĩ khi Ronaldo hay Messi cùng dừng bước tại World Cup ngay từ vòng knock-out, nhìn họ sớm nên thay trống vắng dần vì thời đại hoàng mỹ nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại đang trôi đi ngay trước mắt và không thể nào lấy lại được nữa. Đây là ngô đơn huyền thoại phiên bản đặc biệt, Lionel Messi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn